Chương 27 Những kẻ sát hại Cloponet đã không thoát khỏi nguyên tắc của lâu Locard. Theo đó, tôi không thể ra đi rồi trở về từ một địa điểm vào một căn phòng rồi ra khỏi đó mà không mang đến và để lại thứ gì đó của bản thân. Không mang theo và lấy đi thứ gì đó vốn vẫn ở địa điểm hoặc căn phòng đó. Không có ai là không thể sai lầm hoặc vô hình, kể cả những tên khốn hoàn hảo nhất. Trong căn phòng tối, các kỹ thuật viên thuộc đội cảnh sát khoa học đã tìm thấy một sợi lông mi nhỏ xíu màu vàng, cũng như những vết mồ hôi xung quanh lỗ ngắm của một trong những chiếc máy quay 16mm được chúng sử dụng để quay phim trong buổi tối xảy ra vụ án. Mặc dù đã bay hơi, nhưng mồ hôi vẫn để lại những tế bào da bị bong tróc, bị thiết bị Crime Scope phát hiện, cho phép cảnh sát tiến hành phân tích ATN. Ít có khả năng FNAEG phát hiện ra tên của kẻ sát nhân, nhưng ít nhất họ cũng có được một mẫu gen di truyền có thể cho phép so sánh với những kẻ bị chất vấn trong tương lai. Chú thích FNAEG là cơ sở tự động hóa trong lưu trữ dấu vết sinh trắc học của Pháp. Hết chú thích. Lúc này, tất cả phụ thuộc vào việc chất vấn. Sở Cảnh sát Hình sự thành phố Linh Hai mí mắt nặng triểu, Lucy uống cạn cốc cà phê thứ ba trong buổi sáng. Cà phê đen không được. Cô đang ngồi bên chiếc bàn nơi quay quần các điều tra viên chủ chốt có liên quan đến vụ án, được đặt cái tên nội bộ không ngoan là Cụng Phim Chết Người. Bộ phim này được chiếu theo cả hai phiên bản. Đầu tiên là phiên bản chính thức, đưa đến phiên bản Lũ Trẻ và Lũ Thỏ. Sau đó là màn hình chiếu những bức ảnh thể hiện các hình ảnh tiềm thức rõ ràng nhất. Người phụ nữ khỏa thân, rồi bị rạch xẻ với con mắt lớn màu đen trên bụng. Bầu không khí vui nhộn vốn khuấy động các nhóm làm việc, nhất là trong các tháng nghỉ hè này, nhanh chóng chìm đi. Những tiếng thở dài, những tiếng thì thầm, những khuôn mặt đanh lại. Mỗi người thầm đánh giá mức độ phức tạp của vụ án, sự ác độc đồi bại của những kẻ giết người và đưa ra ý kiến bình luận của riêng mình thiếu tá Kasmarek chủ động nắm quyền chỉ đạo các nhóm. Chúng ta có bản sao kỹ thuật số của cuộn phim và những kẻ sát nhân không biết điều đó. Do vậy, tôi yêu cầu mọi người không để thông tin lọt ra ngoài. Những kẻ này để giết người để lấy lại cuộn phim. Điều đó có nghĩa là chắc chắn nội dung bị che giấu của nó dẫn chúng ta đến đâu đó. Có ai có ý tưởng về những gì vừa xem không? Tiếng ồn ào nổi lên. Giữa tất cả trao đổi, từ những câu rất có tính xây dựng, thật kinh khủng, đến lũ trẻ này hoàn toàn điên rồi. Chẳng có nhận xét nào thực sự xứng đáng với kết cục của một tập trong series phim truyền hình về thanh tra Colombo. Kaczmarek liền chấm dứt những lời ba hoa đang lan ra khắp phía. Có hai điều quan trọng. Thứ nhất, chúng ta đang giữ liên lạc với một chuyên gia nghiên cứu lịch sử điện ảnh những năm 1950, người mà nạn nhân Cloponet đã liên hệ Người này đã bỏ qua yêu cầu của ông già chuyên phục hồi phim Nhưng khi biết Cloponet chết, ông ta lập tức bắt tay vào việc nhằm cố gắng tìm ra danh tính nữ diễn viên Mong rằng ông ta thành công Về phía mình, chúng ta sẽ sao ảnh chụp nữ diễn viên này Tôi vẫn muốn gọi người đó là nữ diễn viên thành nhiều bản và gửi đến tất cả các trung tâm điện ảnh Biết đầu đây Thứ hai Một phút nữa tôi sẽ cho mời vào đây một người là cựu chuyên gia về hình thái tâm lý học, hiện chuyên về ngôn ngữ khẩu hình. Cô ấy biết cách khiến những bộ phim câm trở nên nhiều chuyện và sẽ ghi lại giúp chúng ta bất cứ lời nào phát ra từ môi đứa bé gái. Madeleine, cậu đã tìm hiểu qua cô đắc và xưởng sản xuất tại Canada xem nơi nào sản xuất ra bộ phim chưa? Chàng trai trẻ vừa mở sổ vừa thở dài. xưởng sản xuất đó không còn nữa. Bây giờ chỗ đó là một quán mát đô. Nhưng tôi đã tìm lại được các chủ nhà cũ. Họ chết rồi. Thôi được. moran cậu đã đến gặp con trai nhà Spielman để yêu cầu anh ta đến trụ sở của chúng ta và tìm cách lập chân dung kẻ đi giày cao cổ đã đến nhà anh ta. Còn cậu, Grombeis, cậu ốp sát đội khoa học để thúc đẩy họ liên quan đến ADN và những chuyện khác. Ngoài ra, Chúng ta đã có lệnh ủy quyền tố tụng của thẩm phán quốc tế cùng cảnh sát Bỉ lục sát nhà Spielman vào lúc 14 giờ. Phải có một người đến đó. Anna cô theo việc này được chứ? Ok, tôi nhận đi Bỉ. Họ đã hỏi trung tâm lưu trữ phim để biết cuộn phim chết người này là do nhà tài trợ nào cung cấp chưa? Đang làm rồi. Lucy hớt cầm về phía Madeline ta thu được gì từ các số điện thoại của kẻ giấu tên người Canada? Một lần nữa, tôi đã tiếp cận bên an ninh để lấy thông tin. Trong hai số điện thoại mà chị cung cấp, số đầu tiên gọi đi từ một cabin nằm ở trung tâm thành phố. Số còn lại, số điện thoại di động dẫn chúng ta đến với một cái tên và một địa chỉ không tồn tại. Lucy gật đầu. Kẻ giấu tên kia đã chứng tỏ khả năng đề phòng xuất sắc. Đang căng thẳng vần vào một điếu thuốc lá Tiên thiếu tá tiếp tục lên tiếng Tôi có một cuộc họp tại Paris với các nhân vật quan trọng trong giới cảnh sát sáng mai Pegress từ Ruyen Leclerc từ Cục Cảnh sát phòng chống và trấn áp tội phạm bạo lực Paris và Sacco, một chuyên gia phân tích hành vi Sacco, Lucy miếm môi Anh ta còn không thèm gọi lại cho cô Có thông tin gì mới từ Ai Cập không? Cô hỏi Lúc này thì chưa, anh chàng sát cô đó hẳn là không tìm ra được điều gì mới mẻ sau chuyến đi vừa rồi. Thôi, ngày mai, tôi hy vọng chúng ta có nhiều chuyện để kể. Sau phần làm việc của chuyên gia ngôn ngữ khẩu hình, chị Caroline Caffey, tất cả chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Kasmarek đi ra rồi vài giây sau quay trở lại cùng một người phụ nữ khiến đám đàn ông sáng mắt lên. Tuổi trạt 40... Cô có đôi chân dài và khuôn mặt của một con búp bê nga, mái tóc vàng. Cô nhanh chóng thầm dò cử tọa, ngồi vào một chiếc ghế tựa như đang chìa tay ra với cô rồi mở một cuốn sổ. Những cử chỉ kiên quyết, dứt khoát, chắc hẳn cô đã quen với vị trí ngự đám đông. Cô giải thích ngắn gọn bằng giọng diễn thuyết rằng cô làm việc cho quân đội, hải quan và cảnh sát, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố và trong thương thuyết. Một người có tầm cỡ trong lĩnh vực này. Lucy chưa bao giờ cảm thấy một sự tập trung đến thế xung quanh cô. Testosterone dâng lên. Ít nhất, cô nàng quyến rũ này cũng có năng lực thu hút sự chú ý. Caroline Caffey Dành chiếc máy tính sách tay. Các nội dung xuất hiện trên đó được hiển thị trên một màn hình lớn thông qua một máy chiếu quạt hậu. Việc phân tích khẩu hình của bộ phim này không dễ dàng. Ở Canada cũng như ở Pháp, có nhiều phương ngữ khác nhau, bao gồm từ tiếng lóng đến ngôn ngữ trang trọng. Bé gái này hẳn thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp ở Canada, bởi vì nó nói tiếng Pháp vùng Quebec, hay chính xác hơn là tiếng Pháp Jouan. Tôi nghĩ thế, thư ngôn ngữ xuất phát từ văn hóa bình dân đô thị vùng Montreal. Đó là thứ tiếng nói vô cùng gần với thứ tiếng mà chúng ta ngày nay thường thấy ở phía bắc Bordeaux, Chẳng hạn, cô bé phát âm bên dưới, thầy cho bên dưới, bà sử dụng nhiều nguyên âm dài. Dùng con chuột, cô ta dừng bộ phim tại đoạn Nữ diễn viên trưởng thành lúc mở đầu. Cô này đứng thẳng đuộc như một chữ Y trong bộ váy áo hiệu Channel. Đó là thời điểm ngay trước khi nữ diễn viên bị khoét mắt bằng dao mổ. Đôi môi nữ diễn viên bắt đầu mấp máy. Caroline cà phê để bộ phim chạy đồng thời dịch lại. Cô ta nói với người quay phim. Cô ta nói, hãy mở giúp em cánh cửa những điều bí mật. Đó là tiếng Pháp Pháp hay tiếng Pháp Quebec? Lucy hỏi. Cà phê tặng cho cô ánh nhìn đầy hờ hững. Thưa cô. Annaben, Lucy Annaben. Cô ta gọi Lucy là cô quả là người có khiếu quan sát. Khó nói lắm, thưa cô Eneben, bởi vì đó là những lời nói duy nhất của cô ta. Nhưng tôi nghĩ đó là tiếng Pháp Pháp, đặc biệt là vì từ bí mật. Có lẽ cô ta sẽ phát âm với khuôn miệng mở rộng hơn nếu là tiếng Pháp của người Canada. Lucy ghi vào cuốn sổ Monskin, nữ diễn viên trưởng thành, người Pháp, và bé gái trên xích đu Montréal. Cà phê nhanh một đoạn phim ngắn Và dừng lại ở đoạn đứa bé gái đang chơi xích đu Niềm vui rạng ngờ trên khuôn mặt đứa trẻ Khung hình được giống khung đủ Để không thể nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh Nhà làm phim không muốn người ta nhận ra địa điểm này Ngay khi đứa bé gái lên tiếng Caroline bắt chước theo Ngày mai chúng ta có chơi xích đu nữa không? Chú sẽ sớm quay lại thăm cháu chứ? Lydia cũng rất muốn chơi xích đu Tại sao bạn ấy lại không được ra ngoài? Đứa bé cái tung mình về phía bầu trời đầy vui vẻ. Mấy quay dừng lại trên khuôn mặt, trên đôi mắt cô bé tung hứng với các khung hình, gây ấn tượng về một cô bé lanh lợi. Có sự gần gũi rõ mồm một giữa người quay phim và đứa bé cái. Hai người biết nhau rất rõ. Càng nhìn những hình ảnh này, Lucy lại càng thấy ruột càng quảng đau vì thương đứa bé cái ngây thơ đó. Một mối liên hệ không thể hiểu nổi. Một thứ tình cảm của người mẹ Cô cố hết sức xua đuổi Thứ tình cảm nguy hiểm đó Cảnh phim có thể khai thác tiếp theo Cận cảnh đôi môi thơ trẻ Đang ăn khoai tây và chăm bông Trên một chiếc bàn dài bằng gỗ Cà phê bắt đầu giải mã Cháu đã nghe thấy họ Cả đống người nói những điều tồi tệ Về chú và chú bác sĩ Cháu biết là họ nói dối Họ kể ra những chuyện đó Để khiến chúng cháu đau khổ Cháu không yêu họ, cháu sẽ không bao giờ yêu họ. Những câu nói của cà phê vang lên trong im lặng. Những lời lẽ và giọng điệu mà cô sử dụng càng làm tăng thêm khí cảnh tàn ác của cảnh phim. Mọi người cảm thấy nỗi khó chịu dân trào, bão tố sắp nổ ra. Lucy ghi lại và khoanh tròn chữ bác sĩ. Cảnh phim quay đưa bé cái và những con mèo con trên bãi cỏ cô bé cười ngoác miệng, trừ mến vuốt ve hai con vật. Lucy nghĩ đến bộ phim kia, bộ phim bị che giấu, đúng vào thời điểm này nó đang ẩn nấu sau những hình ảnh và đi vào trú ngụ trong các bộ não. Cháu muốn có thể giữ chúng lại với cháu. Tía qua, chú sẽ đưa chúng đến nữa nhé. Sir Marie du can ve, Sir ấy ghét mèo, còn cháu thì rất thích chúng. Vâng, cả thỏ nữa. Cháu cũng rất thích thỏ. Làm đau chúng ư. Tại sao chú lại nói thế? Không bao giờ. Không bao giờ. Lucy vừa ghi chép vừa lưu ý đến tính chất mỉa mai của lời nói. Không bao giờ làm đau lũ thỏ. Trong khi đúng lúc này, ngay giữa những hình ảnh kia, con bé đang cùng với 11 bé gái khác tàn sát chúng. Sự kiện nào có thể khiến con bé thay đổi đến mức ấy? Cô gạch chân, Sir Marie Ducanver, bằng ba gạch đỏ. Đứa trẻ đó đang sống trong một tu viện ở Montreal chăng? Một học viện công giáo, một địa điểm nơi y học và tôn giáo có thể cùng chung sống. Cảnh phim tiếp theo, rất lạ lùng, mấy quầy lại gần rồi rời xa đứa bé cái để chế nhạo nó. Đứa bé cái nổi giận, đôi mắt nó đã thay đổi. Để mặt cháu, cháu không muốn. Cháu buồn vì Lydia. Mọi người đều buồn, còn chú thì lại cười. Con bé đẩy máy quay ra. Chú đi đi! Đã xảy ra chuyện gì với Lydia? Lucy ghi chú. Cô đóng khung cái tên điên, trong khi máy quay quay xung quanh đứa bé cái đã tạo hiệu ứng chống mặt. Cut! Cảnh phim tiếp theo. Bãi trăng thả. Caroline Cà Phê dần chiếu phim. Cô nuốt nước bọt. Trước khi tiếp tục Sau đó chẳng còn gì Ngoại trừ những tiếng hét Trong cảnh phim khủng khiếp của Lũ Thỏ Có một điều có thể khiến các vị quan tâm Khi xem kỹ một số cảnh quay Có những chi tiết mà tôi để ý thấy Trên mặt đứa trẻ Mặt nó đã thay đổi Nó mất một cái đằng cửa Trong một số hình ảnh Và mặc dù hình ảnh không được rõ nét cho lắm Con bé có thêm những nốt tàn nhang mới Còn mái tóc thì vẫn giữ nguyên độ dài Chắc hẳn người ta phải thường xuyên cắt tóc cho con bé. Vậy là con bé đã lớn lên giữa đoạn đầu và đoạn cuối phim. Kasmarek suy luận. Quả đúng thế. Bộ phim này không được thực hiện trong một tuần, mà chắc chắn là trong nhiều tháng. Dần dần, ta cảm nhận được sự căng thẳng trên miệng đứa bé cái. Sự căng thẳng dường như có mối liên hệ tương quan với lời nói của con bé. Đoạn phim rất ngắn và chắc hẳn là quá vắng tắt để ta có thể rút ra các suy luận có giá trị. Nhưng tôi có cảm giác tình trạng thể chất của con bé bị súng cấp. Không còn nụ cười, khuôn mặt u ám, giận dữ. Trong một số cảnh quay, mặc dù xuất hiện những vùng ánh sáng, đồng tự con bé vẫn nở rộng. Lucy quay chiếc bút giữa các ngón tay. Cô nhớ đến cơn thịnh nộ khủng khiếp của những đứa trẻ trong căn phòng với lũ thỏ. Ma túy! hoặc các loại thuốc." Caroline gật đầu. "Rất có khả năng, quả đúng thế." Cô gấp cuốn sổ rồi đứng dậy. "Vừa rồi là tất cả những gì tôi có thể mang đến cho các vị. Tôi sẽ gửi cho các vị một tài liệu kèm theo phân tích sau khi đánh máy xong. Chào các anh, chào cô." Trao đổi ánh mắt với Kasmarik, tỏ ý rằng cô chờ anh bên ngoài phòng. Không một câu hỏi về vụ án đang được điều tra không có bất cứ cảm xúc nào đối với những gì cô vừa nhìn thấy. một nhân vật chuyên nghiệp. sau khi cà phê ra ngoài, viên thiếu tá vỗ hai bàn tay vào nhau. hãy khuấy cho kỹ những gì cô ấy vừa nói với chúng ta. bà tôi tin rằng tất cả chúng ta có thể cảm ơn Enabel về vụ án tuyệt vời này ngay giữa mùa hè. tất cả những cái đầu trong phòng quay về phía cô. những câu nói rõ được phun ra. Lucy vừa chịu đựng cảnh đó vừa mỉm cười. Phải thế thôi. Kasmarek nhắc nhở lần cuối. Được rồi, mọi người đều biết mình phải làm gì rồi chứ. Anh ấy lặng lẽ gật đầu. Vậy thì bắt tay vào việc thôi. Lucy ở lại một mình thêm một lát trước máy tính đối diện với hình ảnh đứa bé gái ngồi trên xích đu đang ở chế độ dừng. Cô đưa tay lướt qua khuôn miệng dừng sững, Như thể cô bé đang mỉm cười với cô, từ nó toát lên vẻ ngây thơ. Chìm trong những băn khoăn, Lucy lại nghĩ đến sát cô. Thậm chí cô còn hơi lo lắng. Tại sao anh ta lại im lặng? Cô ngắm nghía điện thoại. Thật sự thì anh là ai? Vị chuyên gia phân tích hành vi mà cô không ngừng nghĩ đến đó. Quá khứ của anh thế nào? Quá trình làm việc của anh ra sao? Khi còn trẻ, anh từng đối đầu với những vụ án khủng khiếp nào? Cô gọi một cuộc điện thoại đến DAPN, Cục Quản lý Cảnh sát Quốc gia. Cơ quan này cho phép có được thông tin về bất cứ sĩ quan nào tại Pháp. Những vụ án đã xử lý, đang xử lý, các nhận xét của cấp trên nếu có. Một lý lịch trích ngang đích thực. Sau khi đã khai báo thông tin cá nhân, cô yêu cầu tiếp cận các chi tiết trong sự nghiệp của François Cô. Động cơ ư, cô phải tiếp nhận một trong các hồ sơ của anh. Yêu cầu của cô sẽ được ghi lại. Cũng không sao. Vài giây sau, người ta lịch sự cho cô biết rằng yêu cầu của cô không thể thực hiện được, mà không đưa ra lý do. Trước khi gắt máy, cô hỏi xem có người nào tiếp cận hồ sơ của cô không? Đúng, hồ sơ của chính cô. Người ta đưa ra câu trả lời khẳng định. Ngày hôm kia, chính xác là yêu cầu từ người đứng đầu Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp bạo lực Paris, Martin Leclerc. Cô vừa gắt máy vừa biểu môi ngán ngẩm. Vậy là... Sát cô và cấp trên của anh ta đã lặng lẽ lục lọi hồ sơ của cô. Họ biết quá khứ của cô, bà tình khốn ấy còn không thèm cho cô biết điều gì đó. Chẳng nên khó chịu làm gì. Vừa thở dài, cô vừa ngước mắt nhìn về phía đứa bé gái trên màn hình. Montreal, Canada Ngày nay, con người xa lạ này hẳn phải gấp đôi tuổi của cô rồi. Và có thể bà ấy vẫn còn sống tại một ngóc ngách nào đó của đất nước xa xôi ấy mang theo tất cả bí mật về câu chuyện khủng khiếp này chương 28 giọng Michael LeBron vàng lên lạnh đùng hóng hát trong điện thoại của Saco. anh đang ở đâu trong một chiếc taxi tôi đi mua whisky Ai Cập cho sếp tôi cùng vài món quà nữa hãy bảo với Nahed là cô ấy không cần chờ tôi ở khách sạn tôi sẽ đến gặp cô ấy tại sở cảnh sát vào đầu giờ chiều Không, chính tôi sẽ gặp anh ở đó lúc 14 giờ New Reading đã gọi cho tôi Ông ta đang giận điên người Tốt hơn là anh nên mang trả ông ta những bức ảnh anh đã lấy cấp Càng sớm càng tốt Và đừng có trông đợi ông ta sẽ mở rộng các cánh cửa cho anh nữa Hết rồi Không sao, dù sao hồ sơ đó cũng chẳng có gì khai thác được Tôi sẽ không bỏ qua việc thông báo cho cấp trên của anh đâu Vậy hãy làm đi, ông ấy thích thế lắm đấy Một khoảng im lặng, Saco từ hồi đầu vào cửa kính xe. Ở tầng cùng phía bắc, các sắc màu của Cairo xỉn dần trong lúc chiếc xe tiến lại gần khu phố của những người nhặt rác. vụ đầu đầu của anh sao rồi? Lập hỏi. Gì cơ? Thì hôm qua anh kêu đau đầu đó. Đỡ nhiều lắm rồi. Đừng có bất cứ hành động sai trái nào trước chuyến bay tối nay nữa, thanh ra ạ. cô nghĩ đến khuôn mặt cháy nứt của Atef Abdena đang phân huy thảm hại dưới ánh mặt trời. Không có bất cứ hành động sai trái nào nữa, hãy tin tôi. Tin anh? Tôi còn tin một con rắn chuông hơn là tin anh. Labran cọc cằn gắt máy. Những kẻ làm ở đại sứ quán như cả này rõ ràng là nhạy cảm thái quá. Lúc nào cũng bám chặt lấy quy định như những kẻ thừa hành hiền mọn. Không giống chút nào với quan điểm của Saco về ngành cảnh sát. Chiếc taxi màu đen dừng lại giữa đường. Chỉ đơn giản là vì con đường đã kết thúc. Không còn lớp nhựa đường, chỉ còn nền đất và lớp đá dâm nơi duy nhất xe bán tải hoặc xe chở hàng có thể đi được. Anh chàng tài xế giải thích với anh bằng thứ tiếng anh bập bệ là để đến bệnh viện Salam chỉ cần bịt mũi và đi thẳng. Và thế là Saco bắt đầu đi, bắt đầu khám phá một địa điểm không thể tưởng tượng nổi. Anh luồn sâu vào trái tim đang đập của các thùng rác Cairo. Những túi đựng rác màu xanh hoặc đen phồng lên bởi cái nóng và sự thối rửa, chất cạo đến mức che khuất cả bầu trời. Những bài diệu hầu với bộ lông bẩn thiểu bay vần vũ thành những vòng tròn rõ nét. Những đống tôn hang dĩ, những chiếc bi đồng chất chồng trong những điểm tập kết tạm bợ những con lợn, những con dê đi lại tự do chẳng khác nào xe cộ lưu thông ở những nơi khác. Kéo áo lên che mũi, Sako nhíu mắt. Trên cao, những túi rác bắt đầu rung rẩy. Những con người, những con người sống trong những núi rác. Càng đi sâu vào trong lòng nơi tuyệt vọng này, Sako càng khám phá thêm về bộ phận dân cư nhặt rác, những người khai thác rác để ép ra thứ nước cuối cùng. Nhặt nhạnh những mảnh vải hoặc mẫu giấy có thể mang lại cho họ một đồng xu, dù nhỏ nhất. Có bao nhiêu người như họ chỉ riêng trong khu phố nghèo này? Một nghìn, hai nghìn. Sa cô nghĩ đến những con côn trùng ăn xác chết lần lượt tiếp nối nhau trên các xác chết trong quá trình phân hủy. Người ta chở những chiếc xe chất chồng các túi rác từ thành phố đến đây, và những con người chẳng khác nào những con chó xé rách túi đựng, nhặt nhạnh giấy, kim loại, đến cả bông bên trong những cái biểm. Và đám trẻ lại gần Saco, bám dính lấy anh, mỉm cười với anh, bất chấp tất cả. Và bằng cử chỉ khiến anh hiểu rằng anh phải chụp ảnh chúng bằng điện thoại di động. Thậm chí, chúng còn không đòi tiền. Chỉ cần một chút quan tâm. Xúc động, Saco hòa mình vào trò chơi. Sau mỗi bức ảnh, lũ trẻ mặt nhỏ nhem lại đến gần anh để xem ảnh chính mình rồi cười phá lên. Một đôi bé gái đen đuối như thằng cầm lấy tay viên thanh tra và dịu dàng vuốt ve. Cả cấu ghét lẫn sự nghèo khổ đều không xóa nhà được vẻ đẹp của con bé. Nó mặc thứ quần áo chế ra từ những cái bao xi măng Portland. sako ngồi xổm xuống, lùa tay vào mái tóc bóng nhờn của con bé. Cháu giống con gái chú. Tất cả các cháu đều giống con gái chú. Anh lục lọi các túi lấy ra 3 phần tư số tiền mang theo và phân phát cho lũ trẻ vài trăm bảng không phải là số tiền lớn đối với anh nhưng là hàng tấn, hàng tấn dễ mà chúng phải nhặt chúng biến mất trong những con phố nhỏ sặc sở, vừa chạy vừa tranh giành nhau số tiền viên cảnh sát ngạc thở anh lẫn trốn bằng cách bỏ chạy tiến thẳng về phía trước Ai Cập khiến ruột gan anh quặng lên anh nghĩ đến Paris đến cuộc sống hừng hực của mọi người ở đó, với điện thoại di động, xe hơi, kính mát Ray-Ban cài trên tóc và họ than phiền bởi vì chuyến tàu của họ đến muộn 5 phút. Một thứ gì đó mang dáng giúp con người dường như vừa xuất hiện trở lại đằng sau tất cả những tòa tháp xây bằng rác. Sa cô nhìn thấy những tòa nhà giống như những tòa chung cư cho thuê giá rẻ tồi tàn. Xa hơn nữa, các cửa hàng trải dài cùng những nơi ở thực sự Nếu ta có thể gọi chúng như thế Với quần áo treo trên các cửa sổ Giống như bày đàn sạc sỡ của cánh nghèo khổ Những con dê Trên các mái nhà Thậm chí Saco còn phát hiện ra Một tu viện của các sơ The Coptic Orthodox Community of Sisters Chú thích nghĩa là giáo hội các sơ chính thống giáo Copts Hay chú thích Những đứa trẻ mặc đồng phục Đi thành tóp giữa một khoảnh sân Vừa cầu nguyện vừa hát Cả ở đây nữa, bất chấp tất cả, sự sống vẫn có quyền tồn tại. Cuối cùng, viên cảnh sát cũng đến được bệnh viện trung tâm Salam, Một tòa nhà xám xịt, trái dài, trông giống như một rạm xá. Ở bên trong, ta cảm nhận được sự thiếu thốn trang thiết bị. Cuộc chiến của những con người trong bóng tối chống lại điều bất khả. Phòng chờ tạm bờ, trang bị hạng hẹp với những chiếc ghế cũ mua lại. Những chiếc bàn nhỏ, và tất cả những khung cửa hai cánh cùng những cửa sổ tròn giống như cánh cửa phòng mổ trong các phim Ai Cập những năm 40 thế kỷ trước những chiếc hộp carton tông chứa những bộ đồ chăm sóc sức khỏe được đánh dấu bằng tên viết tắt của hội chữ thập đỏ Pháp chất đóng trong các góc Saco nói chuyện bằng tiếng Anh với một sơ ngồi trong phòng chờ sơ đi cùng một đứa trẻ Mỗi lần thở lại gây ra một tiếng rít dài. Dần dà, viên cảnh sát lần được ra phòng làm việc của người phụ trách bệnh viện, Taha Abuseit. Các đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này chất chứa lịch sử xứ Nubian. Làn da sạm, đôi môi mỏng, hàng ria tỉa mỏng, cái mũi dày. Ông ta đang gõ bàn phím một chiếc máy vi tính cũ, mua lại, có lẽ bán không nổi 10 euro ở Pháp. Chaco gõ và cánh cửa để mở Xin lỗi Người đàn ông ngước mắt lên Và trả lời bằng tiếng Anh Vâng Chaco tự giới thiệu ngắn gọn Thanh tra cảnh sát Pháp Đang công tác ở Ai Cập Đến lượt vị bác sĩ giải thích vai trò của mình Là tín đồ công giáo toàn tầm Ông cùng các sơ ở tu viện Cops Nuôi dưỡng một nhà trẻ Một bệnh viện Một trung tâm tiếp nhận người tàn tật Một nhà hồ sinh bệnh viện có nhiệm vụ chính là chữa bệnh và giáo dục vệ sinh cho các Zappalín, hơn 15.000 người nhặt rác sống chen chúc trong các tòa nhà xung quanh công trường, cùng 5.000 người ngủ và ăn ngay giữa bãi rác. 5.000. Sako nghĩ đến đứa bé cái vừa nép vào người anh lúc trước. Trong vài phút, anh quên mất vụ điều tra của mình mà chỉ muốn biết thêm. Tôi đã nhìn thấy những người nghèo khổ đó trên các đường phố Cairo. Những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi nhặt rác và bỏ lên những chiếc xe đẩy do lừa kéo. Những người nhặt rác, đúng không? Đúng thế. Số lượng những người đó lên đến trên 100.000, chia ra sinh sống trong tám khu dân nghèo ở thủ đô. Ngày nào cũng thế, ngay từ sáng sớm, đàn ông và trẻ con đến tuổi rời khỏi các khu này trên chiếc xe đẩy đi thu nhặt rác ở Cairo. Phụ nữ và những đứa nhỏ tuổi phân loại rác Sau đó rác được bán cho các thương nhân. Chính những người này bán lại rác cho các trung tâm tái chế địa phương. đủ lợn chịu trách nhiệm về rác hữu cơ. Thế nên 90% rác thải được tái chế hoặc tái sử dụng. Một mô hình rất hiệu quả về mặt sinh thái nếu không có tình trạng nghèo khổ đằng sau. Nhiệm vụ của chúng tôi ở bệnh viện này là chứng tỏ với những người đó rằng họ vẫn là con người. Sako hất đầu về phía một bức ảnh đằng sau vị bác sĩ. Có vẻ như đây là sơ Emmanuel. Chính là bà ấy. Trung tâm Salam được xây dựng vào những năm 1970. Salam trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hòa bình. Hòa bình. Cuối cùng Sako lấy bức ảnh chụp một trong số các nạn nhân rồi đưa cho bác sĩ. Bức ảnh này được chụp từ hơn 15 năm nay. Cô gái này, Boussaina Adraman, đã đến đây, đến bệnh viện của ông. Vị bác sĩ cầm lấy bức ảnh, mắt ông tối sầm lại. Boussaina Adraman, tôi không bao giờ quên được cô ấy. Xác cô ấy được phát hiện cách đây 5 km trong cánh đồng mía về phía Bắc. Đó là vào tháng 5 năm 1994. Tháng 5 năm 1994, tôi vẫn còn nhớ. Chuyện đó khiến mọi người rất sốc. Hồi đó, Boussaina Abderraman sống với cha mẹ ở rìa khu Esbet Anna, gần bến tàu điện ngầm, phía bên kia ngoại ô. Cô ấy đi học ở trường công giáo Saint mary và ban ngày, và tối nào trong tuần cũng làm thêm vài giờ đồng hồ kiếm chút tiền tại một xưởng chế tác kim hoàng. Nhưng mà này, đã có một cảnh sát đến đây khá lâu rồi. anh ta tên là Mamma Abdina. đúng, đúng thế. một cảnh sát. nói thế nào nhỉ? khác với những cảnh sát khác. anh ấy thế nào rồi? anh ấy đã chết. cách đây cũng khá lâu rồi. một vụ tai nạn. Sako để vì bác sĩ có thời gian ghi nhận thông tin đó, rồi nói tiếp. ông có thể cho tôi biết thông tin về cô ấy không? Tại sao cô ấy lại đến bệnh viện của ông? Vị bác sĩ đưa một bàn tay lên khung mặt nhiều nếp nhăn. Sắc cô nhìn thấy ở ông một người đàn ông mệt mỏi nhưng vẫn tỏa ra một thứ hào quang không thể định nghĩa. Hào quang của lòng tốt hoặc của lòng dũng cảm. Hẳn là thế. Tôi sẽ tìm cách giải thích cho anh nếu ta có thể hiểu điều không thể hiểu được. Ông đứng dậy và bắt đầu lục trong đống hồ sơ dày cột chất chồng trên những cái giá cũ kỹ 1993-1994 Đây rồi, nó ở đây. Mọi thứ đều có chỗ của riêng mình trong mớ hỗn đồn này. Vị bác sĩ tìm kiếm trong đống giấy tờ rồi đưa cho viên thanh tra một bài báo. Saco trả lại cho ông. Xin lỗi, nhưng tôi... Ờ, tôi thật ngốc quá. Đây là một bài báo trên tờ An ahali ra hồi tháng 4 năm 1993. Tôi sẽ giải thích cho anh. bộ não sát cô đã bắt đầu nhào trộm thông tin. Tháng 4 năm 1993, một năm trước khi các vụ án xảy ra, bài báo chiếm trọn một trang bị cách quản bởi những bức ảnh chụp các lớp học. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 1993 và chỉ trong vài ngày, Đất nước chúng tôi chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ Khoảng 5.000 người Chủ yếu là những cô gái trẻ Đã sống qua một trải nghiệm lạ lùng Với phần lớn trong số họ Đó là một lần ngất xỉu giữa lớp Trong khoảng 1 hoặc 2 phút Trước khi bị một cơn đầu đầu dữ dội Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào Họ lập tức được đưa đến các bệnh viện gần nhất Nơi người ta tiến hành các phân tích đầu tiên Vậy không tìm ra kết quả nên các nạn nhân được trả về nhà. Vị bác sĩ chỉ vào một tấm bản đồ Ai Cập treo sau lưng ông và di ngón tay vào nhiều vùng khác nhau. Vài người trong số họ vẫn ở lớp, không bị ngất xỉu, nhưng bộc phát những hành vi hung hãn, Gạo thét, đạp cửa, vô cớ thực hiện các hành vi bạo lực với bạn học. Hiện tượng này bắt đầu tại đơn vị hành chính ra. Trước khi lan ra 15 trên 19 đơn vị thuộc Ai Cập chỉ trong chớp mắt, nó đã nhanh chóng tác động đến các thành phố như Chalkida, Caf and Sheikh Cairo. Ta có thể so sánh nó với một cơn động đất mà tâm chấn hẳn là nằm ở Beheira và sóng địa chấn lan tới tận thủ đô. Saco tỳ hai bàn tay lên mặt bàn, anh dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên hai cổ tay. Nhận ông đang nói với tôi về thứ gì vậy? Một loại virus chăng? Không, không phải là một loại virus. Các chuyên gia đã tìm cách nghiên cứu hiện tượng này. Đủ loại lời đồn đang ra. Ngộ độc thực phẩm trên phạm vi cả nước. Ăn phải đậu xanh, khí ga bốc lên từ lòng đất. Nếu là virus thì mọi việc hẳn đã sáng tỏ. Nhận cách thức lan truyền của hiện tượng này không tương thích cả ở đây nữa. Các phân tích y học cũng không đi đến kết quả nào. Rất nhanh chóng, chúng tôi bị chệt hướng. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ người Israel đầu độc nguồn nước các trường học, hoặc tiến hành chiến tranh sinh học bí mật. Thậm chí, chúng tôi còn nghĩ đến các tác hại của cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq. Nghĩ đến mọi thứ và toàn những thứ vớ vẩn. Và vẫn chẳng có gì, tuyệt nhiên chẳng có gì được kết luận từ các phân tích y học và chẳng hiểu điều gì có thể giải thích tại sao hiện tượng đó là chủ yếu tác động đến các nữ sinh Rồi sao? Một số bác sĩ tâm thần cho rằng đó là một hiện tượng điên loạn tập thể Một cơn điên loạn tập thể ư? Ông chỉ vào một cuốn sách có nhân đề tiếng Anh nói về chủ đề đó Tôi có quan sát chút ít đến các hiện tượng đó Chúng đã xuất hiện qua nhiều thời kỳ Trong phần lớn các trường hợp Đó là những cảm giác khó chịu, đau đớn, nôn mửa, ngứa ngáy hoặc phát ban, đột ngột tác động đến vài chục người ở cùng một địa điểm. Người ta đã nói về các hiện tượng này từ hàng nghìn năm nay. Và tháng 6 năm 1999, tại một trường học ở đất nước láng giềng của các vị, nước Bỉ, khoảng 40 học sinh đã phải nhập viện sau khi uống nước chanh mà không có bất cứ biểu hiện ngộ độc nào được xác nhận. Năm 2006, Khoảng 100 học sinh ở tỉnh Tiền Giang, Việt Nam đã gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Tôi có thể kể với anh cả đống ví dụ. Chẳng hạn, hội chứng chiến tranh vùng vịnh đã tác động đến các binh sĩ Mỹ trong cuộc chiến năm 1991. Vài tuần sau khi trở về, họ bắt đầu phải chịu đựng các rối loạn trí nhớ, nôn mửa, mệt mỏi. Người ta nghi ngờ họ bị nhiễm các chất độc thần kinh. Nhưng nếu thế thì tại sao vợ con họ, những người vẫn ở trên lãnh thổ của Mỹ, cũng thể hiện những triệu chứng tương tự vào cùng thời điểm và tại các địa điểm khác nhau. Chúng ta đang nói đến một hội chứng điên loạn tập thể thực sự đã quét qua nước Mỹ. busana Adaraman có thể đã bị tác động bởi hiện tượng điên loạn tập thể điển hình của Ai Cập chắn. Chính là cô ấy, cũng như 6 học sinh khác cùng lớp. Trong trường hợp của họ, họ đã mắc phải dạng điên loạn thể hung hăng Chửi rũa, quăng ném bàn ghế, họ trở nên giống như những con vật giận dữ, theo lời giáo viên của họ. Thậm chí họ còn tấn công một trong số các học sinh vốn có quan hệ tốt với họ. Tại sao chứng điên loạn này đôi khi lại gây ra sự hung hãng đến thế? Đáng tiếc là chúng ta không biết. Phải chăng là do sự căng thẳng gây ra bởi các giáo viên quá nghiêm khắc? Do điều kiện sống tồi tệ của các học sinh, do thiếu giáo dục, chỉ biết rằng hiện tượng đó đã tồn tại thật sự tồn tại. Sako cảm thấy sôi sục trong lòng. Những gì người ta kể với anh vượt quá tầm hiểu biết của lý trí. Điền loạn tập thể. Anh chỉ vào hai bức ảnh chụp hai nạn nhân còn lại. Thế còn họ? Ông có biết họ không? Mamao Abdena có nói chuyện về họ với ông không? Không. Đừng nói với tôi là họ cũng bị giết vào cùng thời kỳ đó. Ông không biết sao? Không Sako bỏ mấy bức ảnh vào túi Chắc là cảnh sát đã làm tất cả Để ngăn không cho vụ việc đến tài giới báo chí Và khiến đám đông dân chúng sôi sụp Về phía mình Thanh trà Abdel đã tỏ ra Chuyên nghiệp và thận trọng Bảo vệ các thông tin có được Tránh để chúng lọt ra ngoài Taha Abu Zeid Rời mắt khỏi một điểm cố định và lắc đầu Cận điện loạn đó qua đi rất nhanh Nhưng Busaina vẫn phải chịu đựng các di chứng. Như thế đã có một sự đứt quản trong hành vi của cô ấy. Cô ấy trải qua các thời kỳ hung hãng thường xuyên. Cha mẹ cô ấy thường đưa cô ấy đến khám bởi vì cô ấy tách mình khỏi bạn bè, trở nên đơn độc và cảm thấy đau khổ. Người ta cho rằng tình trạng đó là do tuổi dậy thì, do môi trường sống bấp bên. Nhưng đó là thứ khác. Thứ gì? Thứ gì đó thuộc về tâm thần, có thể đã tác động sâu sắc tới tâm trí cô ấy. Thật bất hạnh là cô ấy bị sát hại trước khi tôi hiểu ra. Với lại tôi cũng không phải là bác sĩ tâm thần. Thế còn các bạn của cô ấy? Cơn điện loạn đã tan biến. Sau đó họ không gặp bất kỳ vấn đề đặc biệt nào. sắc cô thở dài, càng tiến thêm anh càng đâm đầu vào tường liệu có khả năng kẻ sát nhân tấn công những cô gái mắc chứng điên loạn tập thể không phải chăng hắn gây chuyện với các cá nhân có khả năng gây hại nhất và những người vẫn giữ triệu chứng của căn bệnh đó tại sao hiện tượng đó có được biết đến trên thế giới không đương nhiên nó được biết đến bởi tất cả các cộng đồng khoa học quan tâm đến các hiện tượng xã hội và tâm thần học chính phủ Ai Cập khó mà che giấu một hiện tượng ở tầm cỡ đó Thậm chí các bài báo còn được đăng tải trên tờ Washington Post hoặc The New York Times. Anh có thể xem quà tại bất cứ trung tâm lưu trữ nào sẽ thấy các bài báo đó ngay. Như vậy, kẻ sát nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể biết đến hiện tượng này. Khi tìm hiểu sâu một chút bằng cách tiếp cận những người phù hợp qua điện thoại hoặc bằng một cách thức nào khác chắc chắn hắn đã có được địa chỉ của các trường học bị tác động. Ở đây là khu đổi đến các khu Supra và Tora dần dần các mảnh ghép vào vị trí kẻ giết người đã ra tay tại các khu phố đủ xa nhau để người ta không thiết lập được bất cứ liên hệ nào giữa các cô gái tại sao lại là một năm sau để tách khỏi dòng thời sự về chứng điên loạn để quay về mặt này cả cảnh sát hay bất cứ ai khác cũng không liên hệ các sự kiện với nhau Hắn đã cẩn thận tách tội A của mình khỏi cơn điên loạn chung và khi đốt cuộc ma mau Abdel tìm ra mối liên hệ chúng đã khiến anh biến mất Vụ án này thách thức mọi logic Sắc cô nghĩ đến cuộn phim mà Edelman tìm thấy tại Mỹ và đến cả đầu mối liên hệ bí ẩn ở Canada Những chân rết vườn dài khắp thế giới chẳng khác nào những cái vòi bạch tuộc. Những người nước ngoài có đến đây để tìm hiểu về hiện tượng này bà tìm kiếm các cô gái trẻ bị tác động bởi làn sóng điên loạn đó không viên thành ra thử vận may tôi cho rằng Abdel A cũng đã hỏi ông câu này nhưng ông nhớ xem có một hoặc nhiều người hỏi ông về hiện tượng điên loạn đó hoặc về Busaina trước khi cô ấy bị sát hại hay không mọi chuyện lâu quá rồi tôi nhìn thấy những thùng cà tông đựng thuốc ngoài lối vào Những cái túi có chữ viết tắt của hội chữ thập đỏ Pháp. Ông có làm việc với họ không? Ông có thường xuyên gặp người nước ngoài không? Người Pháp có đến đây không? Thật lạ lùng. Bây giờ thì tôi nhớ rất rõ viên cảnh sát Ai Cập đó. Tôi tin rằng anh ta giống anh. Cũng những câu hỏi đó, cũng sự kiên trì bám riết đó. Chỉ là một người muốn làm tốt công việc của mình thôi. Vị bác sĩ nở một nụ cười buồn rầu hắn là ở đây ông không mỉm cười nhiều lắm những thư thuốc miền này từ khắp nơi đến đây và không chỉ có hội chữ thập đỏ Pháp Chúng tôi là một tổ chức nhân đạo Ai Cập hướng đến sự phát triển của các cộng đồng cuộc sống tốt đẹp của các cá nhân công bằng xã hội và sức khỏe Các tổ chức trợ giúp quốc tế trăng lưỡi liềm đỏ và cả chữ thập đỏ nữa cũng nhiều cơ quan nhân đạo khác hỗ trợ chúng tôi Hàng nghìn hàng vạn người đã ghé qua đây Từ khắp bốn phương trời, các tình nguyện viên, các du khách, các chính trị gia, những người hiếu kỳ. Và tôi nghĩ mình vẫn nhớ năm 1994 cũng là năm tổ chức hội nghị lớn trên phạm vi quốc tế về vấn đề an toàn khi tiêm SIGN, hàng nghìn nhà nghiên cứu, nhà khoa học dùng về các đường phố Cairo. Saco ghi lại thông tin đó, có thể là một đầu mối điều tra. Ta hoàn toàn có thể hình dung một tình nguyện viên hoặc nhân viên của một tổ chức nhân đạo đi công tác tại Cairo vào thời điểm xảy ra mấy vụ giết người. Hắn sẽ dễ dàng tiếp cận các bệnh viện, các địa chỉ. Giả thuyết này có thể hợp lý. Nhưng lần ngược 15 năm về quá khứ trong mớ bồng bông của tổ chức này có lẽ không phải là một trò chơi thú vị. Cuối cùng, mọi thứ đã thành hình. Hồi đó... Viên cảnh sát Ai Cập đã cảm thấy có khả năng một cái giết người ngoại quốc nhập cảnh vào Ai Cập thông qua một tổ chức hoặc một hội nghị. Điều này giải thích cho bức điện anh ta gửi đến Interpol. Abdel A muốn đảm bảo rằng kẻ sát nhân không tấn công nơi nào khác trên thế giới. Bức điện thứ danh đó có lẽ đã châm ngòi nổ và gây ra cái chết của anh ta. Điều này khiến anh nghĩ rằng ai đó trong ngành cảnh sát, quân nhân, viên chức cấp cao nhờ tiếp cận được nguồn thông tin đã biết về bức điện. Tôi có một đề nghị cuối cùng. Thưa bác sĩ, tôi có tên của hai cô gái còn lại. Tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới nếu ông có thể tìm giúp tôi các bệnh viện có liên quan tới khu phố của họ. Gọi cho các bệnh viện đó và khẳng định giúp tôi rằng cả hai cô gái cũng mắc chứng điên loạn. Làm vậy sẽ khiến tôi mất cả buổi chiều. Tôi đang rất bận và... Ông không muốn một ngày nào đó mang lại câu trả lời cho cha mẹ cô gái trẻ này sao? Sau một khoảng im lặng vị bác sĩ đồng ý, đôi môi miếm chặt Saco để lại cho ông số điện thoại di động của anh Mà này, cuốn sách của ông về chứng điên loạn tập thể đó tôi mượn được không? Tôi sẽ sớm gửi trả cho ông sau khi về Pháp Ông già người Nubian gật đầu thay cho câu trả lời Saco nồng nhiệt cảm ơn ông Rồi anh bỏ ông lại đó, giữa cảnh nghèo khổ mà toàn thế giới không hề quan tâm. Chương 29 Trường Cảnh sát Liet, cơ quan quản lý hành chính của cảnh sát địa phương, đã nhiệt tình cử ra một thợ sửa khóa. Một viên đội và hai chuẩn úy thanh tra đi cùng Lucy đến nhà Spielman. Về lý thuyết, nữ cảnh sát người Pháp không có quyền động chạm đến bất cứ thứ gì. Cô có mặt tại hiện trường chỉ để hướng dẫn các cảnh sát khác thực hiện việc tìm kiếm và quan sát nếu cần thiết. Lucy không thật sự cảm thấy thoải mái đằng trước cánh cửa đóng kín của căn nhà ở Liet. Từ hôm qua, Luke Spellman đã không trả lời những cuộc gọi nhằm mục đích thông báo cho anh biết rằng sẽ có một cuộc lục sát, cũng không đáp lại những mệnh lệnh liên quan đến việc lập chân dung kẻ đi giày cao cổ. Những lần bấm chuông đầy sốt ruột của cảnh sát không thay đổi được gì. Trong khi người thợ khóa đã bước lên phía trước cùng với đồ nghề để phá khóa Lucy chặn ngang, hai tay gian rộng Tôi nghĩ không cần phải làm thế Cô hất cầm về phía ổ khóa, đã hỏng Chúng ta không chạm vào tay nắm cửa Các anh có găng tay không? Dave Roach, người chỉ huy, lấy từ trong túi đồng phục ra cả mớ găng Anh phân phát cho các đồng nghiệp và đưa một đôi cho Lucy Không ai nói lời nào Đám đàn ông lấy những khẩu Glock 9mm para ra khỏi bao rồi bước vào trong nhà Theo sau họ là Lucy khẩu scissor chỉa thẳng trước mặt Người thợ khóa ở lại bên ngoài Bên trong nhà vài con ruồi kêu vo vo Cái lạnh lẽo của tội ác ùa ra mà không hề báo trước Lucy nhằn mũi xác Locks Billman nằm đằng sau tràn ký Còn sát bạn gái anh ta nằm trên bậc cầu thang dẫn về phía phòng bếp Một vệt máu loàn rạ bên dưới cô ta Cả hai người họ cùng bị giết trong tư thế nằm sấp Bằng nhiều vết dao đâm Nhiều ư Mỗi người lãnh chừng 10, 20, 30 vết dao Chúng đâm thủng quần áo ngủ của họ Từ bắp chân tới tầng gáy Không dễ mà đếm hết ngay được Lucy đưa một bàn tay nặng nề lên mặt Đã ba ngày nay, cô lui tới những địa điểm khủng khiếp và chuyện này bắt đầu đè nặng lên hệ thần kinh của cô. Cảnh tượng cho chốc này là một cảnh sứng lại giữa dòng thời gian. Như thế, các sát chết sắp đột ngột sống dậy và tiếp tục chuyển động chạy trốn của mình. Bởi vì họ đang chạy trốn. Không khó để hình dung ra cảnh tượng ấy. Trời tối đen, chắc là thế. Những kẻ sát nhân phá ổ khóa ở đầu kia của ngôi nhà rộng lớn và đi vào... Lúc đó có lẽ là 2-3 giờ sáng. Chúng tưởng Lott Spielman đang ngủ một mình. Nhưng thật ngạc nhiên, anh chàng lại đang ở trước mặt chúng, ngồi trên trạng kỷ cùng cô bạn gái, cuốn một điếu cần sa. Điếu thuốc vẫn nằm trên chiếc bàn thấp trong phòng khách. Lott đột ngột nhận ra một trong số chúng, chính là gã đi giày cao cổ từng đến tìm cụng phim. Cặp đôi trẻ tuổi hoảng hốt định chạy trốn. Những kẻ giết người tấm họ lại Và nện vào lưng họ Một lần, hai lần Rồi đến mạng đâm dao điên cuồng Không thể giải thích kia Lucy và các cảnh sát đứng đờ ra Chìm trong im lặng Người trẻ nhất trong số họ Một chuẩn úy thanh tra Chưa đầy 25 tuổi Đề nghị được đi ra ngoài Mặt trắng bệt Anh ta thuộc lực lượng cảnh sát địa phương Chứ không phải cảnh sát hình sự liên bang Và không mấy quen với loại vụ án này Họ đến lục sát một căn nhà. Vào một ngày êm đềm, Ây Thế mà lại bắt gặp hai cái xác bị đâm vô số nhát dao và đã bị rùi bao kín. Jeff Roach có phản xạ tốt khi cẩn thận không để mọi người phá hỏng hiện trường. Ngành cảnh sát Mỹ đào tạo được những sĩ quan vững vàng và giỏi giang trong rất nhiều lĩnh vực. Về phần mình, Lucy cố không chú ý đến các xác chết và đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh xung quanh hiện trường. Những ngăn kéo mở tung, bàn ghế bị lật đổ. Cô nhận thấy có một cái két chìm trong tường bị phá khóa. Khung kính của bức tranh dùng để che giấu cái két vỡ tung thuế trên sàn nhà. Thứ nhất, chúng ngăn cản Lockspillman thiết lập chân dùng nhận dạng. Và thứ hai, chúng lấy đi tất cả những gì có thể gây hại cho chúng. Thứ gì có thể gây hạ cho chúng? Những điều mà chắc chắn là bố cậu ấy đã phát hiện ra xung quanh cuộn phim không tên kia Các tài liệu mà có thể ông ấy đã trao đổi với kẻ giấu tên người Canada Chúng đến để xóa sạch mọi thứ chết tiệt thật Lucy quay người và bỏ ra ngoài Cô cần phải hít một hơi thật sâu không khí trong lành Chính là chúng Những kẻ sát hại Cloponet đã tiếp tục ra tay Lần này thì không có nghi lễ hay mong muốn trình diễn nào hết Chỉ là một hành động điên rồ Của những con thú hoang Chương 30 tự người và chiếc xe Của Cass Marek, Lucy tóm tắt tình hình với anh Anh đã đến trước cửa nhà Spielman gặp cô Ít lâu sau khi Các đội cảnh sát khoa học Và hai bác sĩ pháp y xuất hiện Từ nhiều giờ nay Những người mặc đồng phục hết vào Rồi lại ra khỏi ngôi nhà Lucy hất cầm về phía cánh cửa đang mở Các bác sĩ pháp y đã ước đoán thời gian họ chết. Vụ này xảy ra trong cùng đêm Cloponet bị giết. Những cái giết người biết rằng cái chết giả mang của ông chuyên gia phục hồi phim và việc cuộn phim bị lấy cắp sẽ khiến chúng ta quay trở lại đây. Thế là chúng thủ tiêu luôn người duy nhất có khả năng nhận diện chúng rõ ràng. Còn cô bạn gái của cậu ta, cô ta đã không may khi có mặt ở đây. Chúng xử quá đổi tàn bạo. Cô thở dài. Ổ cứng, mấy vi tính cũng như tất cả sách trong tủ sách đều đã biến mất. Trước đây, ở đó có những cuốn sách về lịch sử, gián điệp, diệt chủng. Spielman có lẽ đã ghi chú bên trong những cuốn sách đó chăng? Có thể ông ấy có một tác phẩm đặc biệt nào đó có khả năng hướng chúng ta đến một điều gì đó. Chết tiệt thật, giá như tôi biết được ngay từ lần đầu tiên đến đây. Chính những thứ bị lấy cắp đó khiến tôi băng khoan. Ông già Spillman chỉ là một nhà sưu tầm đơn thuần. Ông ấy còn hơn là một nhà sưu tầm, ông ấy đã điều tra về cùng phim đó, phân tích nó kỹ lưỡng và liên hệ với một kẻ ở Canada, người cung cấp cho ông ấy rất nhiều thông tin. Bằng cách này hay cách khác, những kẻ giết người đã biết được điều đó. Kasmarik lấy từ hộp đựng găng tay có chức năng làm lạnh ra hai chai nước nhỏ, và nếm một chai cho Lucy. Cô ổn không? Hoàn toàn ổn Cô có quyền nói không? Ổn mà, tôi ổn Thế còn con gái cô, con bé khỏe hơn chưa? À, khỏe hơn rồi Một bữa sáng no nê và đến trưa thì ăn ngốm ngấu Do đó họ đã tháo dây truyền Bây giờ chúng tôi đang chờ mệnh lệnh tuyệt vời là được vào nhà vệ sinh Đời là thế mà, đúng không? Kasmarek tặng cho Lucy một nụ cười đã trở nên hiếm hoi trên khuôn mặt anh suốt những ngày vừa qua Tất cả chúng ta đều phải trải qua cảnh đó Lũ trẻ tồn tại để nhắc nhở chúng ta rằng không phải lúc nào những điều ưu tiên cũng là những gì chúng ta vẫn tưởng Mặc dù đôi khi việc đó có khó khăn nhưng chúng lọc lại trật tự trong cuộc đời chúng ta Anh có mấy đứa con vậy? Nhiều hơn mức cần thiết Anh nhìn đồng hồ Thôi được rồi Tôi sẽ làm việc với cảnh sát địa phương Để chúng ta có thể tiếp cận được các thông tin Ngay từ khi có Từ liên Cô có thể đi Hãy dành vài giờ ở cùng con gái Trong lúc chờ mọi chuyện ở đây sáng tỏ Trong mặt cô tệ quá Và có nguy cơ là mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn Trong những ngày sắp tới Ok Cô mím môi không nhúc nhích Anh biết đấy Thiếu tá ạ Có điều gì đó lộ ra qua tội ác cơn nhất này Điều gì vậy Ngay tại hiện trường, các bác sĩ pháp y đã đếm được 37 nhát dao đâm vào người cô gái và 41 nhát dao đâm vào người cậu con trai. Họ bị đâm khắp người, kể cả ở bộ phận sinh dục. Những vết thương sâu đến vài cm, đôi khi dao đâm lút cả cán. Các bác sĩ nhận thấy điều đó qua những dấu vết mà phần cán kim loại để lại. Căn cứ và tính chất của các vết thương và sự đồng nhất trong cách thức đâm Các bác sĩ cho rằng chỉ có duy nhất một kẻ tấn công đã ra tay. Biên thiếu tá đáp lại bằng sự im lặng. Anh chẳng có gì để nói hay giải thích. Lucy chăm chăm nhìn anh. Chỉ đơn giản là sự điên rồ bên trong hành động đó. Thiếu tá ạ. Trong các cử chỉ, trong cách thức tiến hành. Có điều gì đó không bình thường trong logic hành động của chúng. Cùng một kiểu hành động phi lý giống như ở lụ trẻ trong bộ phim cách đây hơn 50 năm. Chương 31. Attorney vui vẻ vì được rời đi. Con bé nhảy chân sáo thích thú và cười nói điếu rít đằng trước khách sạn. Còn Sacco, anh kéo vali về phía chiếc taxi đang chờ dưới chân tòa nhà. Lần này thì không có xe Mercedes của đại sứ quán tuyển anh nữa. Như đã thống nhất trước, anh trả lại những bức ảnh cho Lebrun tại sở cảnh sát vào đúng 14 giờ chiều. Viên tùy viên cảnh sát của đại sứ quán đến một mình và cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ diễn ra không được tốt đẹp cho lắm Nhất là khi LeBron nhìn thấy vết bầm máu gần mũi sát cô Anh kể rằng đã bị trượt trong bồn tắm Không ai bình luận thêm câu nào Một mình trên vỉa hè viên cảnh sát nhìn xung quanh với hy vọng vô ích được gặp lại na hết để nói lời tạm biệt cô và chúc cô may mắn Cô đã không trả lời bất cứ cuộc gọi nào của anh Chắc hẳn là theo chỉ thị của đại sứ quán Cổ hỏng xe lại, Shaco lên xe taxi và bảo tài xế đưa anh đến sân bay. Ergeny chiếm chỗ bên cạnh anh và tăng biến trên đường đi. Cuối cùng, Shaco cũng có thể ngắm nghĩa quan cảnh xung quanh mà không nghe thấy tiếng gào thét nào trong đầu. Thời điểm nghỉ ngơi duy nhất từ khi anh đến Ai Cập. Trước đó, trong ngày, Taha Abu Zaid... Giám đốc người Nubian của Bệnh viện Trung tâm Salaam đã gọi lại cho anh và khẳng định những giả thuyết anh đưa ra. Hai nạn nhân còn lại cũng mắc hội chứng điên loạn tập thể, theo lối hung hãng nhất. Và theo những gì các bác sĩ khác còn nhớ, những điều đương nhiên không được lưu trữ trong bất cứ hồ sơ nào, các triệu chứng hung hãn đó vẫn giữ nguyên ở hai cô gái đến tận lúc họ bị giết chết một cách giả mang. Đó chính là điểm chung, chứng điên loạn tập thể. Có lẽ cũng chính sợi dây này kết nối nằm cái xác bôi danh ở Gravonson. Chiếc taxi đòi khỏi trung tâm thành phố và tiến vào đường cao tốc Salasalem. Hơi thở của Cairo biến mất dần trong làng hơi các khí thải. Áp trắng và cửa kính đơn độc với những ý nghĩa u ám. Saco nhìn thấy một đoàn tàu ở đằng xa. Bên ngoài đoàn tàu, ở ngang tầm các ống gió, bốn người đàn ông đang đứng ra sức bám vào các đường ống hoặc những chỗ để chân. Cho dù thuộc tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, họ vẫn ôm chặt lấy nhau để không bị ngã. Và họ lướt đi trong gió, dưới ánh mặt trời, về phía màn bụi nóng bóng của Cairo. Những người đàn ông này bảo hiểm mạng sống của mình để khỏi phải trả một chiếc vé tàu ba bảng. Nhưng họ tươi cười và có vẻ hạnh phúc, bởi vì cảnh nghèo khổ nhắc nhở họ rõ ràng hơn với bất cứ ai rằng cuộc sống này thật đáng sống biết bao. Rồi ở sân bay, sẽ có nhìn thấy những người đàn ông túm tụm trước các quầy low cost để đi Libya. Với hành lý duy nhất là một chiếc túi vải to tướng. Những người này thì ngược lại, họ đang trốn chạy khỏi Ai Cập, những mong ước mình đã khỏi cái nghèo. Họ đang đi đến một đất nước nơi giàu mỏ sẽ quyết định cuộc sống của mỗi người. Một ngày nào đó, người ta sẽ trục xuất họ về nước, hoặc có lẽ, rốt cuộc ngồi trên một con thuyền tạm bỡ họ sẽ dạt được vào bờ biển nước Ý Sarko đã không nhìn thấy vẻ đẹp của những kim tự tháp vĩ đại mà chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của một dân tộc mà nói cho cùng thứ xa xỉ duy nhất còn sót lại chính là phẩm cách Trong lúc máy bay của anh cất cánh anh nhớ đến câu chuyện trào phúng của anh chàng tài xế taxi người Cops đã đưa anh đến trước cửa nhà thờ sánh Barbara Khi anh hẹn gặp Na hết trong đêm Người ta hỏi ba người Một người Đức Một người Pháp Và một người Ai Cập Xem Adam và Eva Có thể có quốc tịch nào Người Đức trả lời Adam và Eva cùng thể hiện mình Là người có sức khỏe tốt Và biết giữ gìn vệ sinh Họ phải là người Đức Người Pháp khẳng định Adam và Eva có thân hình tuyệt đẹp Và gợi cảm Họ chỉ có thể là người Pháp Nhưng chính người Ai Cập mới lên tiếng quyết định Adam và Eva cùng trần như nhộng, Thậm chí họ còn không có cả tiền để mua giày Thế mà họ lại tin chắc mình đang sống trên thiên đường Họ chỉ có thể là người Ai Cập mà thôi Sau chừng 15 phút bay cô đắm chìm vào việc đọc lướt cuốn sách Nói về chứng điên loạn tập thể Đúng như bác sĩ Taha Abu Zaid đã giải thích ngắn gọn Hiện tượng này từng trải qua nhiều thời kỳ Nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo Tác giả dựa vào những bức ảnh Những lời chứng, những cuộc phỏng vấn Các chuyên gia Chẳng hạn như tại Pháp Làn sóng săn lùng các nữ phù thủy thời Trung Cổ Đã gây ra một nỗi sợ hãi vô bờ bến Đối với ác quỷ và các hành động Rồi chạy trên diện rộng Những đám đông gạo thét, Khao khát trả thù Những người mẹ, những đứa trẻ vừa vỗ tay Vừa hét lên vui sướng trước các phù thủy Bị thiêu cháy trên dàn lửa Những trường hợp được nêu trong cuốn sách khiến Sako nghẹt thở. Ấn Độ, năm 2001, hàng trăm người thuộc các khu phố khác nhau ở New Delhi thề rằng họ bị tấn công bởi một sinh vật hư cấu nửa người nửa khỉ, có móng vuốt bằng kim loại và đôi mắt đỏ rực. Một số nạn nhân thậm chí còn nhảy qua cửa sổ để trốn khỏi sinh vật hoàn toàn do trí tưởng tượng tập thể dựng nên này. Bỉ, năm 1990, cơ quan nghiên cứu các hiện tượng không gian của Bỉ đột nhiên thu thập được hàng ngàn lời chứng về việc đã nhìn thấy các vật thể bay không xác định Nguyên nhân khả dĩ nhất được cho là có nguồn gốc tâm lý xã hội một cơn phấn khích đột ngột của đám đông nhằm tìm thấy các vật thể bay được thổi phòng bởi giới truyền thông Khi ta nuôi hy vọng nhìn thấy thứ gì đó rốt cuộc ta sẽ thực sự nhìn thấy nó Dakar 90 học sinh tại một trường trung học mất khả năng kiểm soát bản thân và được đưa đến một bệnh viện. Một số người nói đến lời nguyện, đặt vấn đề tiến hành các nghi lễ thanh tẩy, hiến sinh nhằm ngăn chặn hiện tượng này. Xác cô lật dở các trang sách, mọi chuyện kéo dài thêm mãi, tự sát tập thể trong các giáo phái, những đám đông hoảng loạn, hộ chứng ngôi nhà ma ám, kiểu Amityville, ngất xỉu hàng loạt tại các buổi hòa nhạc, thậm chí còn có một chân về các cuộc thảm sát một chứng điên loạn tập thể giảng giết người theo thuật ngữ của một số nhà tâm thần học là những kẻ tổ chức các cuộc thảm sát này đã lên kế hoạch một cách lạnh đùng tỉ mỉ trong khi những kẻ thực thi thì nhất loạt chìm đắm trong cơn điên cuồng phá phách và giết chóc rốt cuộc không có lời giải thích thực sự nào cho hiện tượng này một hiện tượng được nhắc đến bằng nhiều tên gọi hội chứng hoặc hiện tượng tâm lý hàng loạt Điên đồ tập thể Dịch điên Hội chứng tập thể có nguồn gốc tâm lý Nó không xuất hiện trong kinh thánh của ngành tâm lý TSM-4 Tuy nhiên, sự tồn tại của nó là không thể phủ nhận Chú thích TSM-4 Là cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần Do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ xuất bản Nhằm cung cấp một ngôn ngữ chung và tiêu chí tiêu chuẩn Cho việc phân loại các rối loạn tâm thần Hết chú thích Các chuyên gia, các nhà khoa học chủ yếu nói về một nguyên nhân có nguồn gốc tâm lý nhưng lại không thể giải thích lý do nảy sinh hiện tượng này. Tâm chấn của trận động đất cũng như các dấu hiệu thể chất rất rõ. Nôn mửa, đau xương khớp hoặc đau cơ. Trước khi hạ cánh một lát Saco cấp cuốn sách lại và nhìn qua cửa sổ máy bay ánh mắt mông lung. Một sinh vật khác máu, tàn bạo có thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong các hiện tượng đi loạn bằng cách ra xe giết người lấy cắp mắt và não của nạn nhân để làm gì những mục đích nào có thể biện minh cho những hành động dã man đến thế phải chăng chỉ có một mục đích duy nhất cuối cùng anh đèn Paris cũng hiện ra hàng nghìn mét bên dưới máy bay hàng triệu con người quay quần trước máy vi tính màn hình TV hoặc dán mắt vào điện thoại di động. Theo một cách nào đó, đây chính là hình thức hiện đại và nguy hiểm nhất của hội chứng điên loạn tập thể. Một bầy người khổng lồ bị thế giới hình ảnh kết nối và tâm trí. Một chứng điên loạn hiện đại mà không một ai có thể thoát khỏi, kể cả Saco.